chỉ là lần này lão phu đến, mục đích chủ yếu cũng không phải tiên nang của ngươi. Nói tới đây, Tiên Nương Vương quay đầu nhìn về phía Tửu Hà Vương. Lão phu phát hiện Long Môn tầng thứ 7, Tửu Hà Vương, lần này ta đến chính là muốn tìm ngươi liên thủ đột phá Long Môn, tiến vào tầng thứ 7, tầng mà cho tới bây giờ vẫn chưa có người đặt chân tới. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 563, Vân Hải Thiên tại Long Môn, anh kiệt hội tụ, thượng thế giới Long Môn, chính là tiên nang Long Môn của du hoàng năm đó, hoàn toàn mở ra một tiểu động thiên. Nó có tổng cộng 8 tầng, chỉ thông qua Long Môn tương ứng, lại đeo chiếc nhẫn trưởng môn phù hợp tiêu chuẩn mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Cho tới nay, thế giới Long Môn cũng chỉ được thăm dò đến tầng thứ 6, còn lại 2 tầng chỉ nghe nói qua, chưa từng có người đặt chân tới. Năm rộng tháng dài, cuối cùng hai tầng thế giới Long Môn này đã dần dần trở thành truyền thuyết. Thật không ngờ, Tiên Nương Vương lại phát hiện tung tích của tầng thứ 7 Long Môn. Long Môn tầng thứ 7 là Vân Hải Thiên Long Môn. Vân Hải Thiên Long có thủy hệ biến chủng thuộc tính vân, cùng với cẩm tinh không gian, chính là một trong 10 tuyệt Long tiêu giao nhất Tinh Châu. Long thú lúc ẩn lúc hiện, tầng thiên long môn này cũng như thế, hư vô mở mịt, khó có thể tiếp cận. Càng quan trọng hơn chính là, yêu thú môn thần chấn giữ nó chính là một con lôi thú chấn tử phi, tu vi bảy nghìn vạn năm. Một mình bản vương thật sự khó có thể giết được nó. Tiên nang vương nói ra cảnh khốn cùng của mình, trong thất vương tinh châu, hắn có một phong cách riêng. Bản thân chính là đại sư chế luyện tiên nang, lấy tiên nang làm đạo. Mấy nghìn năm qua, liên tiếp thăm dò thế giới Long Môn, rình được không ít ảo diệu trong diệu. Lúc này, thực lực đã được tích lũy, lại hơn nữa khí vận tương tác, khiến hắn trở thành người đầu tiên phát hiện ra Vân Hải Thiên Long Môn, lôi thú trấn tử phi 7000 vạn năm. Tử Hào Vương nhíu mày, ngay cả hắn là cường giả vương cấp, cũng phải cảm thấy khó xử. Lôi thú trấn tử phi chính là yêu thú hồng hoang, cực kỳ am hiểu đạo pháp lôi điện, đồng thời nó mạnh mẽ, lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc, tốc độ cũng rất mạnh, gần như không có nhược điểm. Kiếp yêu tu vi 7000 vạn năm đã là khó, quan trọng hơn chính là nó sinh hoạt tại thế giới Long Môn giữa, vẫn yêu thú môn thần của Long Môn tầng thứ 7. Điều này có ý nghĩa là nó không chỉ có nhận sự che chở của toàn bộ thế giới Long Môn. Còn nhận tăng phúc trợ giúp của Vân Hải Thiên Long môn, mỗi một trấn Long môn đều là yêu binh tuyệt thế, hiệu quả trợ giúp đối với yêu thú còn mạnh hơn so với thiên đàn. Muốn đối phó lôi thú trấn tử phi, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, nhất là ở tầng thứ 6, chắc chắn sẽ khiến những người khác chú ý. Nhị Lang Thiên quân trầm ngâm một lúc, khẽ lắc đầu nói: "Vương giả tại Tinh Châu" trong tay đều không có chiến lực kiếp yêu nghìn vạn năm, đó là thứ mà chỉ linh quang đế cấp mới có thể nắm giữ được. Sơn Hà Tuyế Nguyệt đại tửu hang của Tửu Hà Vương chỉ hơn 900 vạn năm, tiếp cận cực kỳ gần với 1000 vạn năm. Thao Thiết, Bạch Nhãn Lang của Tham Lang Vương cũng tương tự như thế. Tất nhiên Tiên Nương Vương, Vạn Độc Vương, Lạc Anh Vương cũng không ngoại lệ. Nhị Lang Thiên Quân tiếp nhận truyền thừa Càng hiểu rõ, cho dù là Sở Bá Vương, được xưng vô trong vương cũng không có kiếp yêu cấp số 1000 vạn năm. Tuy nhiên hắn có được đạo pháp thần thông, có thể giúp kiếp yêu binh trăm vạn năm, phát huy ra uy lực 1000 vạn năm. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, chính là Vạn Thú Vương. Hắn thông hiểu các loại khí ước, thống soái hàng nghìn hàng vạn yêu thú. Năm đó bạo động viên trong tay hắn, chính là cấp số 1000 vạn năm. Tuy nhiên nhìn chung cao thấp 500.000 năm, cũng chỉ có một vạn thú vương thôi. Đối mặt với ban khoan của Nhị Lang Thiên Quân, Tiên Nang Vương trực tiếp bình thản nói: "Lão phu vốn không tính gạt những người khác. Chiến đấu như vậy, xác định chắc chắn không thể giấu giếm được. Nếu thế giới Long Môn vừa mới mở ra, cố gắng còn có thể thông dong bố trí. Hiện nay đã sắp tới lúc thế giới Long Môn đóng cửa, chỉ có chưa đến 3 ngày." Ta đã thông báo tất cả thế lực siêu nhất lưu trong tầng thứ 6. Trong đó cũng có Tham Lan Vương, Vạn Độc Vương. Hiện nay chỉ còn lại Tử Hào Vương ngươi. Mọi người đều lộ vẻ xúc động. Sở Vân và Kim Bích Hàm nhìn nhau. Cuối cùng cả hai hoàn toàn lĩnh giáo được sức hấp dẫn của Long Môn tầng thứ 7. Được. Tiên Nang Vương ngươi đã hào hùng như vậy. Xây dựng ra đội ngũ rầm rổ như thế. Tử Hào Vương ta không tham gia cũng không được. Thần quang trong mắt Tử Hào Vương chợt lóe lên, lúc này gật đầu. Với đội hình như vậy mới có nắm chắc thành công, không những phải ứng phó kiếp yêu nghìn vạn năm có ưu thế sân nhà, còn phải giữ lại chiến lực để phòng những người khác căn bản không thể bắt được đến. Thế giới Long Môn tầng thứ 7 đến nay chưa có người đặt chân, nhất định ẩn chứa thiên tài địa bảo vô kỳ hoa dị thảo. Tiên cầm thần thú cùng phong phú, nếu thật sự có thể đột phá đi vào, tất có thu hoạch thật lớn. Lúc này, lợi ích rất lớn, ân oán lúc trước đều có thể tạm thời quẳng sang một bên. Thật sự là người vui vẻ nói lời sảng khoái. Tiên Nương vương ngửa đầu cười, có Tửu Hào vương ra tay, lại nắm chắc thêm một phần thành công. Mau chóng xuất phát đi, sợ là bọn họ đã sốt ruột chờ đợi. Thế giới tầng thứ 6 là một thảo nguyên, Vùng quê mênh mông vô bờ, cây cỏ như người, không trung xanh thẳm giống như thủy tinh có thể xuyên thấu. Điều khiến mọi người chú ý nhất không phải kia phi điều thành đàn, cũng không phải thú chạy trên đồng cỏ, mà là vô số bong bóng phi du trôi nổi trong không trung. Đây là âm phao, chúng hoặc lớn hoặc nhỏ, tỏa ra ngũ quang thập sắc, bay đầy trời, tạo thành một đảo ánh sáng rực rỡ, hơn nữa khiến phong cảnh bàng bạc tráng lệ. Đây là một loại yêu thú cực kỳ độc đáo, đã vô cùng mỏng manh, lại cường đại khủng bố. Trong cơ thể mỗi một âm phao đều tồn tại một đảo âm phù. Chỉ cần chạm nhẹ, âm phao vỡ ra, âm phù vang lên, âm phao liên tiếp nổi lên, sẽ hình thành sóng âm công kích dây truyền. Trăm âm phao cùng vỡ, đại yêu đều chịu không nổi. Hơn một nghìn âm phao nổ mạnh, linh yêu đỉnh phong cũng phải bị thương nặng. Trên bản âm phao thành đàn xuất hiện, cường giả hầu cấp cũng phải thật cẩn thận, tạm lánh, e sợ gặp tai ương. Lúc này, âm phao hiện ra trước mặt Sở Vân, từ trên trời xuống dưới đất, từ từ phiêu dãng, tràn ngập tầm nhìn, nhiều đến mức đếm không xuể. Đi lặng lẽ, Từ Hào Vương cũng không biến sắc, khẽ dặn dò, dẫn dắt đám người Sở Vân nhanh chóng rời xa. "Tìm được các ngươi, đi theo ta." Sau đó không lâu, Tiên Nang Vương lại hiện ra trước mặt mọi người. Dường như sự hiểu biết của hắn đối với thế giới Long Môn này không tầm thường. Nhanh như vậy đã tụ hợp với đám người sở vân. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Trường 564 Vân Hải Thiên tại Long Môn Anh Kiệt hội tụ Hạ 3 canh giờ sau Đám người sở vân theo tử Hào Vương Tiên Nang Vương Đi tới địa điểm tập hợp Trên thảo nguyên màu xanh biếc bằng phẳng, 15 thế lực siêu nhất lưu, tốt xấu rõ ràng, đều tự chiếm một phương. Đã có rằng co, cũng có trao đổi. Chức tú vương của An Định quốc, Tiễn tính các của Mông Nguyên quốc, Yến vương kiếm phụ của Giang Hán quốc, Thú man hội của Dao Sơn quốc, Thất sát tông của Thiết Nham quốc, Khổ đà tự của Khổ Trà quốc, Cửu u thành của Quỷ Đằng quốc, Dung Nham bang của Phượng Tiên quốc. Kim Bích Hàm nhìn thoáng qua, không nhịn được liễu lưỡi, trường hợp này quả thực là trăm năm khó gặp, rầm rộ chưa từng có. Ở trong này, cường giả trên dị sĩ bảng chỉ có thể xem như tầng thấp nhất, có nhân số nhiều nhất, thuận tiện như rau cải trắng được bán ngoài chợ. Cũng có rất nhiều gương mặt trên hào hùng bảng, kỳ nhân bảng xuất hiện tại đây. Mọi người đều có thần sắc hoặc nghiêm trọng hoặc khiêm tốn không có ngạo khí của ngày xưa, căn bản là kiêu ngạo không nổi. Ở trong này, cường giả quân cấp thường thường đứng một mình thống lĩnh một phương có chừng 8 người, tính trên đám người Sở Vân đã có 2 người. Ngoài ra, còn có hai vị cường giả hậu cấp, lần lượt là Cửu U thành chủ Vô Thường Hầu, Yến Vương kiếm phụ Tri Liễu Hầu, Tinh Anh Ngọc Sáng, Hào Kiệt Kiêu Hùng tụ lại một đám, trong đó còn có 2 người Nhưng Hạc trong bầy gà, một vị sắc mặt tái nhợt, bị mọi người vây xung quanh như những vì sao vây quanh mặt trăng. Lúc này hắn đứng nhìn về phía đám người Tửu Hà Vương, vẻ âm hàn trong mắt phát ra bốn phía, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng đắc ý. Không phải ai khác, chính là Tham Lang Vương. Tuy rằng bản thân hắn bị trọng thương, nhưng mấy ngày nay, bằng vào năng lực tự phục hồi cường hãn của thân thể, Vết thương đã nhẹ hơn rất nhiều, thao thiết cũng đã tỉnh táo lại, chiến lực hồi phục tới 8 phần. Một vị khác, toàn thân mặc áo đen, bên cạnh ngoại trừ thiếu nữ áo đen ra, trong vòng 10 trượng hoàn toàn không có dấu chân, toàn thân đều tản ra một khí tức cô độc, quỷ bí, nguy hiểm, khiến người ta không dám tới gần, chính là Vạn Độc Vương nhiều ngày không thấy mặt, mà hiện tại, Tửu Hào Vương Tiên Nương Vương cùng nhau xuất hiện, nhất thời gây lên một sự chấn động. Vô số ánh mắt sắc bén cũng nhìn về phía ba người Sở Vân, Kim Bích Hàm cùng với Nhị Lang Thiên Quân. Về phần Tiếu Tiểu Hiền, hắn vẫn chưa có năng lực khôi phục khủng bố của Vương gia. Hiện tại tuy rằng hắn đã thức tỉnh, nhưng toàn thân suy yếu, ở lại trong Tiên Nang Thế Ngoại Đào Nguyên để dưỡng thương. Hắn chính là Nhị Lang Thiên Quân. Người trẻ tuổi giết chết U Nghi Tà Quân, không sai. Gần đây, hắn vô cùng nổi bật, tuy nhiên, vẫn không phải là người đứng đầu trong hậu bối. Thấy thiếu niên bên cạnh hắn không, lúc trước, hắn chính là Tiểu Bá Vương, hiện nay là Tú Tuyết Hồ Quân. Cái gì? Hắn chính là Sở Vân, Mi Thanh Mục Tu, nho nhã yếu đuối như thế, bộ dạng giống như nữ hài. Hình tượng so với lời đồn đại quả thực là cách một trời một vực. Hừ ừ, ngươi cũng không nên xem thường hắn. Nghe nói ở khách sạn Long Môn, hắn áp được cả nhị lang thiên quân. Đôn hoàng công chúa kia, chính là nhân tình của hắn. Đôn hoàng quốc có thể nhất thống, cũng nhờ sở vân xuất lực nhiều nhất. Từng đợt những lời nghị luận kín đáo truyền tới. Trên mặt kim bích hàm thoáng đỏ ứng, vụn trộm liếc mắt quan sát sở vân. Người này vân nhạt phong khinh, giống như lời nghị luận của mọi người không liên quan gì đến hắn. Nhị lang thiên quân cũng không khác hắn là mấy, giống như không có vấn đề gì, không để ý những lời bàn luận này dù chỉ một chút. Tùy tuyết hồ quân, nhị lang thiên quân, các ngươi đã tới đúng lúc. Tôn viêm ta tìm các ngươi đã lâu, nhất là sở vân ngươi, nổi bật rất thú vị, người đứng đầu trong đám hậu bối. Hừ ừ! ta đồng ý với cái danh hiệu này sao? Không sợ đầu sóng ngọn gió sao? Đúng lúc này, trong đám người kia có một đoàn người tiến ra, chính là nhân mã của Dung Nham Bang, đầu lĩnh là một vị thiếu niên tóc đỏ, cao tương đương với Sở Vân, nhưng thấp hơn so với Nghị Lang Thiên Quân một chút. Vai rộng, vai rộng lưng lớn, bộ dạng dũng mãnh bá đạo. Ha ha, có trò hay để xem rồi. Thiếu Bang chủ Dung Nham Bang muốn chỉ đích danh Khiêu Chiến Sở Vân, chuyện sắc hiệp người trẻ tuổi thôi, luôn luôn có ý chí chiến đấu tranh cường hào thắng. Tôn Viêm này tuyệt đối không kém, cũng là nhân vật thiên tài, có được một yêu thú tuyệt phẩm Linh Minh Thạch Hầu, được linh khí cải tạo, hình thành Hỏa Nhãn Kim Tinh, có thể hiểu rõ tất cả đạo lý. Hắn chỉ cách quân cấp một bước ngắn, chống lại Sở Vân, tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Nhất thời, lời nghị luận lại nổi lên đến, rất nhiều du hiệp đều muốn xem trận đấu náo nhiệt này, đám người vô thường hầu lại quanh cánh tay, đứng ngoài quan sát, mang theo vẻ tươi cười vui sướng khi người gặp họa. Tôn Viêm, ngươi kiêu ngạo cái gì? Muốn đối phó Sở Vân huynh đệ của ta, cũng phải hỏi Mông phi ta trước đã. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tiểu vương tử Mông Nguyên dẫn đám người tiễn tính các đi tới. Điển tính các là thực lực siêu nhất lưu, được Mông Nguyên quốc nâng đỡ, địa vị tương đương với Yến Vương kiếm phụ của Dung Nham bang. Lúc này hai vị cao thủ quân cấp xuất hiện, che chở tiểu vương tử Mông Nguyên Mông Phi đến thế giới Long Môn rèn luyện. Tính tình người Mông Nguyên hào sảng, hơn nữa kính trọng hảo hán. Mông Phi và Sở Vân là hàng thật giá thật, đánh nhau mới có giao tình. Mông Phi từng thua trong tay Sở Vân, vừa rất kính nể Sở Vân nhiều lại có ý muốn phân cao thấp. Ha ha ha, lần trước ở khách sạn Long Môn nhìn thấy Sở Vinh Ngươi, vốn muốn cùng ngươi nâng cốc vui vẻ một chuyện một hồi. Chỉ có điều sau đó lại nghe nói đám người Yến Vương kiếm phụ tới. Chúng ta lui khỏi phòng khách, ra bên ngoài đánh lén bọn họ, thiếu chút nữa bao bay tiêu diệt hết bọn họ. Sau khi giết chết một cường giả quân cấp, kết quả lại để một tàn dư chạy mất. Cuối cùng dọc theo đường đi dây dưa không có thời gian ôn chuyện với ngươi, hiện tại nhìn thấy ngươi ở đây, thật sự quá tuyệt vời." Mông Phi cười ha ha, vừa tiến lên, vòng tay ôm lấy Sở Vân, nhiệt tình như lửa. "Hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là một người so với một người đều không biết kiêng nể là gì." Lại nói, lúc này Yến Vương kiếm phụ thực tại đã ăn thiệt nhiều, bị tiện tính các đánh bất ngờ, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nghe nói trong chiều tịch kiếm quân một trong tam đại kiếm quân đã chết. Bất đắc gì, phủ chủ Yến Vương kiếm phủ là chi liễu hầu, mới kinh sở vạn giảm xa xôi chạy tới nơi này. Hừ, nhỏ giọng chút. Không thấy được sắc mặt chi liễu hầu thật sự rất khó coi sao. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 565, hợp lực cùng liều mạng rất nhiều người thật cẩn thận nhìn sang. Thấy vẻ mặt chi liễu hầu xanh mét. Trong mắt chợt bắn ra vẻ dữ dội sắc bén như kiếm, chiếu thẳng về hướng tiểu vương tử Mông Nguyên Mông Phi. Nhất thời, động tác Mông Phi chợt bị kìm hãm, tiếng cười cũng trở nên miễn cưỡng. Linh áp hậu cấp. Tri Liễu Hầu vận dụng linh áp đến xuất thần nhập hóa, những người xung quanh không cảm thấy một chút áp lực nào, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Sở Vân và Mông Phi cảm thấy giống như có một núi lớn vô hình đang đè xuống. Một cảm giác áp lực vô cùng lớn bao phủ trong tâm linh bọn họ, linh quang trong cơ thể bọn họ phát ra hào quang mạnh mẽ, cực lực phản kháng, lại không làm được gì. Rắc rắc rắc thậm chí bọn họ nghe được xương cốt của mình không chịu nổi áp lực, phát ra cảnh cáo nguy hiểm. Sắc mặt Sở Vân ngưng trọng, Mông Phi cũng cười không nổi, sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên muốn liều mạng chống cự. Đầu hắn đổ đầy mồ hôi, Kim Big Hàm nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức bước tới trước một bước và đứng song song với Sở Vân. Hừ. Chi Liễu Hầu hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh như băng, ánh sáng phát ra qua đôi mắt càng mạnh mẽ. Nháy mắt, áp lực vốn khổng lồ chợt tăng thêm gấp đôi. Trong khi dãy chết, một kiếm ý cường đại từ ánh mắt quét ngang nghiền áp tiến đến. Kiếm ý này rất nặng nề, giống như dãy núi trùng điệp. Liên miên không dứt, nặng tựa ngàn quân. Đây là kiếm ý của Chi Liễu Hầu. Hắn thông qua kiếm đồng, thi triển lực uy hiếp khiến kẻ khác phải sợ hãi. Sao? Tửu Hào Vương nhướng mày, trong lòng giận dữ. Âm thầm phát ra linh áp vương cấp, dũng mãnh tiến về phía Chi Liễu Hầu, nhưng đi nửa đường lại bị linh áp của Tham Lang Vương cản lại. Tham Lang Vương không ngớt cười âm hiểm. Hắn rất thích thấy vẻ kinh ngạc của đám người Sở Vân. "Sở tiểu tử, nếu ngươi đồng ý bán Tiên Nương, lão phu sẽ giúp ngươi ngăn kiếp nạn này, thế nào?" Giọng nói Tiên Nương Vương vang lên trong lòng Sở Vân, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. "Tiên Nương Vương, đây là khảo nghiệm mà người trẻ tuổi nên nhận, ngươi không nên nhúng tay." Ngay sau đó, giọng nói Vạn Độc Vương cũng vang lên. "Tiên Nương Vương lắp bắp kinh hãi." Nghe lời này, Vạn Độc Vương rất có thể bảo vệ Sở Vân, nhưng không ra tay, dường như muốn kiểm tra Sở Vân, rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch thế nào. Giao tình giữa Tử Hào Vương và hắn có thể nói là tương đối tốt. Sao lão bà tử Vạn Độc Vương cũng giống như rất thân với hắn. Tiên Nương Vương đã thành tinh, hắn không thay đổi sắc mặt, chỉ dùng ánh mắt liếc về phía Vạn Độc Vương. Bên kia, Vạn Độc Vương đứng im như tượng khuôn mặt chìm trong chiếc áo đen, khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Hắn lại nhìn về hướng Sở Vân, hai mắt Sở Vân bất ngờ thay đổi, tràn ngập các loại phong vân biến huyễn, khi thì điện vũ sấm sét, khi thì gió thổi băng tuyết thiên nhãn. Hắn đang dùng thiên nhãn chống lại kiếm đồng của Tri Liễu Hầu. Giờ phút này, tất cả đều tĩnh lặng, Tửu Hào Vương và Tham Lang Vương có thủ mới hận cũ. Lúc này đều nén giận thôi phát linh áp. Linh áp hai đại vương già hung hăng chạm vào nhau trong không trung, khiến không gian bị ép tới mức vặn vẹo. Đọc truyện kiếm hiệp hai linh áp khủng bố, trấn áp thiên địa, khiến những người khác đều cảm thấy như gánh chịu trách nhiệm trước ngàn quân, đứng thẳng ở tại chỗ, đúng hơn là không thể di chuyển. Không khí giống như dừng lại. Một đám người há hốc miệng, vẫn cảm thấy khó thở, không tránh được phải thở dốc. Người trẻ tuổi đều có tật xấu này, có một chút thành tích, liền kiêu ngạo ương ngạnh như thế, không coi ai ra gì. Hừ, Chi Liễu Hầu ta muốn cho các ngươi hiểu thế nào là sự kính sợ đối với tiền bối." Chi Liễu Hầu liên tục cười lạnh, kiếm quang trong mắt càng mạnh, phát ra ánh sáng ngọc. Linh áp cường đại, hung hăng áp chế đám người sở vân. "Bản, bản thiếu gia ta ghét nhất, loại Loại giọng điệu này, Tôn Viêm nghiến răng nghiến lợi, mái tóc đỏ giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Hắn gian nan xoay người lại, mặt hướng về phía Chi Liễu Hầu. Dị Lang Thiên Quân cũng hừ lạnh một tiếng, bước lên trước một bước, con mắt thứ 3 trên trán bỗng dưng mở ra. Trực giác chân đồng trên trán bắn ra ánh sáng lưu ly chói mắt, nhìn thẳng vào kiếm đồng của Chi Liễu Hầu, không chút lùi bước. Chi Liễu Hầu không dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tốt lắm, để cho các ngươi biết cái gì là nội tình, cái gì là tích lũy. Sở dĩ tiền bối được gọi là tiền bối, cũng phải có nguyên nhân. Các ngươi thật sự nghĩ thiên phú có thể thay thế cho tất cả sao? Các ngươi là thế hệ mới, tới nhiều cũng chẳng để làm gì. Lửa giận tự nhiên nổi lên trong lòng hắn, phát ra cười nhạo đầy khinh thường. Từ xưa đến nay, Kiếm đồng phát ra chưa từng phát ra ánh sáng tươi sáng, hào quang màu trắng bạc, có uy lực có thể xuyên qua vũ trụ, xung thiên triệt địa, chấn động tâm hồn. Cường giả hầu cấp đỉnh phong, toàn lực ra tay, áp lực điên cuồng đã tăng gấp 3. Mông Phi, Tôn Viêm, Kim Bích Hàm đều cảm thấy không chịu nổi áp lực này, lui về phía sau một bước. Chỉ có Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân như dãy núi lù lù không chuyển động đứng yên ở phía trước, dùng cái kia, giọng điệu Nhị Lang Thiên Quân đầy gian nan, đây là sự chênh lệch về cấp bậc, nếu dùng số lượng, ít nhất phải có 5 vị quân cấp mới có thể bù lại được. Đáng tiếc, hiện nay Mông Phi, Tôn Viêm cũng không phải là quân cấp. Kim Bích Hàm chỉ mới tấn lên quân cấp, chỉ có Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân mới là quân cấp đỉnh phong. Dùng cái nào? Đầu tiên Sở Vân sửng sốt, Nhưng hắn chợt hiểu Nhị Lang Thiên Quân đang ám chỉ điều gì. Thông linh xà, bởi vì chống cự quá lâu, linh quang trong cơ thể Sở Vân đã ảm đạm xuống. Lúc này hào quang đột nhiên chấn động, phát ra tiếng kêu. Ngay sau đó, thông linh xà như một quả cầu, liên tiếp dừng lại trong linh quang của Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân. Trong lúc nhất thời, bên tai Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân dường như nghe có một tiếng nổ truyền đến. Ánh sáng lưu chuyển từ thông linh xà, truyền vào trong cơ thể Sở Vân. Trong giây lát, linh quang thực sự của hắn đột nhiên lớn mạnh. Sao? Chi Liễu hầu lộ vẻ kinh ngạc. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng linh áp của Sở Vân đã ảm đạm xuống, sao đột nhiên lại phát ra, thậm chí còn mạnh hơn trước gấp 3 lần? Sự thay đổi như vậy, khiến hắn khó có thể tin được. Điều đó là không thể. Rõ ràng hắn đã mệt mỏi, linh quang đã kiệt quệ gần như không chịu nổi. Sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ có lực như thế? Chi Liễu Hầu suy nghĩ cả trăm lần cũng không giải thích được điều này, chỉ có Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân biết được sự kỳ lạ trong đó. Trực giác chân đồng, chính là mạnh mẽ tiêu hao sức mạnh trong hồn phách để tăng phúc cho linh quang. Trong thời gian ngắn, thôi phát linh quang tới trạng thái rực rỡ linh quang đại biểu trí tuệ, bởi vậy trong lúc mở ra trực giác chân đồng, trí tuệ tăng vọt, suy nghĩ như điện, mà thiên nhãn thì hoàn toàn ngược lại, thông qua tiêu hao linh quang, cảm ngộ thiên địa, cô đọng hồn phách, là tiêu hao lực lượng linh quang để bồi dưỡng hồn phách, cho nên thiên nhãn giỏi về tu hành, mà trực giác chân đồng khéo chiến đấu. Hai hệ thống này vốn không liên hệ Nhưng bởi vì sự tồn tại của Thông Linh Xà, hình thành cầu thông đạo, giống như một con đường thông giữa hai cái ao, vì thế trong nháy mắt, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sức mạnh của Trực Giác Chân Đồng tác dụng trên người Sở Vân, đồng thời sức mạnh Thiên Nhãn cũng thông qua Thông Linh Xà, ảnh hưởng đến Nhị Lang Thiên Quân. Trán Sở Vân xuất hiện một chút ánh sáng. Hai mắt Nhị Lang Thiên Quân thì có hư ảnh biến hóa của khí tượng trong nháy mắt, Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân đều có được con mắt của nhau. Giờ phút này, hợp tác chặt chẽ. Hai Thiên Nhãn, hai chân đồng, một đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh, hợp lực thành một khối, như sóng biển rút xuống, thác nước ấm áp mà dai dẳng, ngang nhiên phản công, bắn về phía Chi Liễu Hầu. Sắc mặt Chi Liễu Hầu biến đổi rất nhanh, lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn muốn tránh né, nhưng đã không kịp. Linh áp của hắn hỗn loạn, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một đám máu tươi, thân hình dao động, phải lui lại 3 bước, lúc này mới đứng lại được. Sao? Tửu Hào Vương sững sốt, vì sao có thể? Trong mắt Tiên Nang Vương phát ra vẻ kinh sợ mãnh liệt, kiếm đồng của Chi Liễu Hầu, hợp lực sắc bén, được xưng là thiên hạ đứng đầu, có thể bán phá phòng tuyến lòng người. Nháy mắt khiến ý chí chiến đấu của người khác bị tiêu trừ, không thể vực lại ý chí chiến đấu. Chính là đôi mắt có một không hai hiện nay, không ngờ lại bị đánh bại. Tham lang vương không thể tin được vào kết quả quyết đấu. Ngay cả vạn độc vương đều ho khan một tiếng, lộ ra vẻ canh ngạc. Ta chỉ muốn xem một vài người tuổi trẻ này có thể chống đỡ áp lực như vậy trong bao lâu. Thật không ngờ, bọn họ lại có thể chiến thắng đã có chuyện gì vậy? Trong 1 phút vừa rồi, dường như có biến đổi khác thường nào đó, ngay cả tứ đại vương gia, kiến thức rộng rãi, cũng không thể liên tưởng đến thông linh xà. Quả nhiên không có yêu thú quá cường đại, chỉ có ngư yêu sư cường đại, đồng lòng vận dụng yêu vật, cho dù trong điển tịch vương thất đôn hoàng cũng không có cách dùng thông linh xà như thế. Hành động ngày hôm nay, nhưng xem như mở đường cho thiên hạ Trong lòng Sở Vân lại chấn động, cảm ngộ dâng lên từng đợt. Thông linh xà, phối hợp thiên nhãn, trực giác chân đồng, quả thực là phối hợp hoàn mỹ. Thật may nhờ có Nhị Lang Thiên Quân nghĩ ra. Sở Vân nhìn về phía Nhị Lang Thiên Quân, trong lòng thầm suy đoán, điều này cũng có thể do hắn vận dụng trực giác chân đồng, trí tuệ tăng vọt mới nghĩ đến biện pháp này. Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Dương cung bạc kiếm như thế làm gì? Con lôi thú trấn tử phi mới là mục tiêu chân chính của chúng ta. Lúc này không cần phải nội chiến, lãng phí thời gian." Tiên Nang Vương cười, giọng nói vang vọng khắp nơi, bắt đầu thu thập tàn cục. Tham Lang Vương và Tửu Hào Vương đều hừ lạnh một tiếng, thu linh áp, nhìn đi nơi khác. "Ta thực sự không bằng các ngươi. Chờ thêm nửa năm, ta sẽ quay lại tìm các ngươi khiêu chiến." Sau khi Tôn Viêm nói xong những lời này, xoay người bỏ đi, đã không có linh áp vương cấp uy hiếp, lúc này mọi người hít thở một cách dễ dàng. Trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi. Sao có thể Chi Liễu Hầu lại bại bởi Tiểu Bối? Kiếm Đồng được xưng là đôi mắt đứng đầu Tinh Châu lại bị đánh bại sao? Điều này rất nhiều người không kìm được phát ra tiếng kêu đầy ngạc nhiên. Kết quả trận chiến này khiến người người vô cùng kinh sợ. Bên tai nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của mọi, sắc mặt Tri Liễu Hầu càng thêm thâm trầm. Hắn thở hổn hển, bị sức mạnh của kiếm đồng phản lại, hai mắt đã khép kín, hai dòng máu tươi chảy từ khóe mắt xuống, trên khuôn mặt tái nhợt, càng có vẻ tiên diễm chói mắt. Trái lại đám người sở vân cũng vì tiêu hao linh quang quá lớn, ánh mắt ảm đạm. Chỉ có hai người Nhị Lang Thiên Quân và Sở Vân, hao tổn rất nhỏ, tinh thần vẫn sáng lạng. Bốn mọi người ở trong linh áp vương cấp, ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhưng đối lập như vậy, chỉ cần người sáng suốt, đều có thể nhìn ra kết quả. Không thể tưởng được, ngay cả Kiếm Đồng cũng bị đánh bại. Điều này thật sự không thể tưởng tượng được. Mấy người trẻ tuổi này đều tuổi trẻ như vậy, mới nhận linh khí cải tạo được bao nhiêu năm? Sao có thể thắng như vậy chứ? Lần này Chi Liễu Hầu mất hết thể diện. Hắn vốn định giáo huấn mấy người trẻ tuổi này, nhưng ngược lại bị đối phương giáo huấn cho. Hắc hắc hắc. Ôi, Giang Sơn rộng lớn có tài tử xuất hiện, một thế hệ người mới thay thế người cũ. Trong lúc nhất thời, những tiếng cảm khái, than thở, khiếp sợ thì thào nói nhỏ, xôn xao một mảnh. Đáng giận, sớm biết như vậy, ta cũng đã ra tay. Vô Thường hầu bóp cổ tay thở dài, vừa rồi là cơ hội tuyệt hảo, ở trong đó, ngoại trừ 4 vị vương giả ra, hắn là kẻ duy nhất có thừa lực để ra tay, nhưng ai có thể nghĩ được, người bại lại là Chi Liễu hầu, bốn hắn không định ra tay, vì lo lắng Chi Liễu hầu trách tội, dù sao nếu hắn cũng ra tay, sẽ phá hủy phong thái của Chi Liễu hầu, khiến người ta lưu lại ấn tượng hai hầu liên thủ hiệp đắc kẻ yếu chuyện khiến người khác mất lòng như vậy, kẻ khôn khéo như vô thường hầu sao có thể làm? Kỳ lạ thì kỳ lạ, kết quả thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Được rồi, không có vấn đề gì thì chúng ta phát phát thôi. Nắm chắc thời gian, thời gian còn lại cũng không còn nhiều. Nếu còn tiếp tục trì hoãn, sẽ phải đợi mấy năm sau. Đây là Lục Cửu Lang ra chiến trận, cần 69 ngư yêu sư bày ra trận này. Các ngươi đều tìm hiểu một chút. Tiên Nương Vương tung một phần ngọc giản, vì diệt trừ yêu thú môn thần, hắn dẫn đầu, hy sinh cá nhân, ngay cả chiến trận bí truyền của mình cũng công bố ra. Mọi người truyền nhau đọc ngọc giản, quá trình vô cùng thuận lợi, không người nào có ý kiến gì nữa. Đây cũng là lý do vì sao trong lần tranh chấp bằng linh áp vừa rồi Tiên Nương Vương không ra tay ngăn cản. Luôn luôn cần phải có một lượt luận bản mới có thể khiến mâu thuẫn phức tạp dựa thế lực khắp nơi. Tạm thời giảm bớt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 566, lôi thú chấn tử phi chính nhờ có tranh đấu link app vừa rồi. Hợp lực cùng liều mạng mới khiến mọi người thấy rõ ràng thực lực của nhau. Như đám người tôn viêm, chi liễu hầu cũng trải qua tranh đấu nho nhỏ này mới đánh mất ý tưởng gây chuyện thị phi. Kết hợp những người này cũng không phải là một điều dễ dàng. Bọn chúng đều là đại lão một phương, ở thời đại không có đế hoàng hiện nay, có thể làm được tới mức này cũng nhờ có tình huống đặc biệt có một tài phú cực lớn đang ở đằng trước, thu hút mọi người đi tới. Sự tồn tại của Vân Hải Thiên Long môn cũng không giống như đồng cỏ xanh mượt này mà treo ở trên trời. Một đóa hoa vĩnh viễn phi đãng, vĩnh viễn không trôi đi ở sâu trong đám mây sết trắng. Bao năm tháng trôi qua, rất nhiều người cũng từng thăm dò qua không trung thế giới tầng thứ 6, nhưng ánh mắt bọn họ lại bị đàn lôi nha trong mây trắng lôi quấy nhiễu. Thu, Sở Vân thừa dịp, cưỡi thiên hồ, vận dụng kiếm mộc càn quét bốn phương, thu một đám đàn lôi nha giữ tợn vào trong túi. Hơn nữa, những người khác cũng ra tay, rất nhanh đã không còn yêu thú ở xung quanh. 69 vị ngự yêu sư cường giả cùng với 4 vị cường giả vương cấp đều tự cưỡi yêu vật, bay lượn ở giữa tầng mây tối màu lam. Dưới sự dẫn dắt của Tiên Nương Vương, dần dần tiến lại gần Vân Hải Thiên Long Môn. Cứ ở trong này, các ngươi bày ra lục cửu lang gia chiến trận, ta tiến đến quấy nhiễu không gian, ép Thiên Hải Vân Long Môn ra. Sau khi Tiên Nang Vương nói xong những lời này, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Dựa theo kế hoạch, mọi người dừng lại ở một chỗ nào đó, bày ra chiến trận, mà Tiên Nang Vương thì tiếp tục xuất phát, xâm nhập vào giữa tầng mây, thu hút yêu thú môn thần vào trận. Không gian lang giá chiến trận rộng lớn hơn nhiều so với bát quái chiến trận. Sở Vân, Nhị Lang Thiên Quân, Kim Bích Hàm chiếm một mắt trận. Bọn họ và cường giả quân cấp khác cùng với Vô Thường Hầu, Tri Liễu Hầu mới là lực lượng trung kiên của chiến trận này. Về phần những người còn lại, tuy rằng đều là hào kiệt danh trấn một phương, nhưng chung quy cũng không phải quân cấp, chỉ có thể góp cho đủ số. Ngang giống, một lát sau, một tiếng đột nhiên phát ra, giống như tinh thiên phích lực đột nhiên nổ tung, ầm ầm chấn động trong tai mọi người, tâm huyết đều nhộn nhào. Tiên Nương Vương xung phong đi trước, tiến vào chiến trận. Theo sau là yêu thú có thân hình rất to lớn, cũng đột ngột hiện ra trước mắt mọi người. Tâm trí sở vân nhất thời bị thu hút qua. Chỉ thấy yêu thú này cao tới hơn 10 trượng. Bắp thịt trên cơ thể nổi lên cuồn cuộn, vô cùng uy mảnh. Nó đầu rồng thân người. Hai chân, hai tay đều là móng chim, móng cong dữ tợ. Toàn thân nó đều màu lám, dài, trên thân có vảy. Sau lưng có một đôi cánh rộng thùng thình đầy lực lượng. Giống như áo tràng màu đen ở phía sau người, lại giống như áo giáp, lóng lánh phát ra ánh sáng đen bóng, giống như ánh sáng của kim loại. Thân thể nó khổng lồ, người trưởng thành cao 1m8, đứng cạnh nó cũng không qua mắt cá chân nó, càng khiến cho mọi người khiếp sợ hơn nữa. Toàn thân nó từ trên xuống dưới đều phát ra ánh sáng lưu ly lóng lánh nhẹ nhẹ, giống như khoác một tầng lôi võng điện y, dâng trào điện khí, khí thế cuồn cuộn khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề, đã tới thu trận, Tiên Nang Vương quát to một tiếng. Đám người Sở Vân lập tức biến hóa trận hình, hoàn toàn thu nhỏ Lục Cửu Lang ra chiến trận, hình thành một không gian vững chắc dày đặc. Lên. Sau đó, Tửu Hà Vương, Tham Lang Vương, Vạn Độc Vương cùng nhau tiến ra, tự thôi động yêu binh, mang theo tiếng gió cuồng bạo, ầm ầm tiến về hướng lôi thú trấn Tử Phi. Lôi thú chấn tử phi còn chưa phản ứng lại, bị vây vào bên trong Hào quang đạo pháp lưu ly, nhanh chóng bao phủ thân ảnh cao lớn của nó, nhưng chợt nghe thấy một tiếng giống to, một đôi cánh có lực xé mở hào quang đạo pháp, lôi thú chấn tử phi như ma thần, bay lên không trung, hai mắt nó đỏ đạm, luôn miệng giống giận, tiếng gầm vang dội khắp bốn phương tám hướng. Không khí nhất thời nổ mạnh, chấn động tai của mọi người. Khí thế điên cuồng mạnh mẽ đến cực điểm, nó nổi giận. Ầm, nó đưa tay hung hăng tát một cái, Sơn Hà Tuyế Nguyệt Đại Tửu Hang của Tửu Hào Vương giống như bóng cao su bay đi. Nó há miệng rồng, phun ra lôi cầu lớn tới hai trượng, giống như lưu tinh, phá không bắn ra dữ dội, đánh trúng thao thiết của Tham Lang Vương, khiến nó cũng văng đi thật xa. Trên đường văng đi, điên cuồng phun máu tươi. Cuối cùng, hai cánh nó rung lên, huyên náo một hồi, vô số trận mưa tiễn màu đen bắn ra. Trong chớp mắt, mưa tiễn ùn ùn kéo đến, hình thành một mảng dậm dạp bay loạn xạ khắp hướng bốn phương tám hướng. Sở Vân nâng Túy Tuyết đao, vung cổ tay, phát ra ánh đao bàng bạc, đánh bay đám mưa tiễn đang bay về phía mình. Lực đạo thật lớn. Hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi không nói nên lời. Liên tục cản hơn 10 trận mưa tiễn, cổ tay cũng run lên. Kiếp yêu ngàn vạn năm, quả thực không tầm thường. Tình huống của hắn xem ra còn tốt. Trận mưa tiễn này kéo tới, phần lớn những người khác đều là trận cước đại loạn, thiếu chút nữa phải người ngã ngửa đổ. Bến trận, chi liễu hậu quát. Hai mắt hắn bị thương, hiện nay vẫn nhắm chặt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của hắn. Lục Cửu Lang ra chiến trận liền biến hóa, lập tức ổn định lại, những trận mưa tiễn đều bị ngăn cản. Lên, Tửu Hào Vương phát ra một tiếng rít gào, bắt đầu rồi phản công mạnh mẽ. Sơn Hà Tuyế Nguyệt đại tửu hang phát ra thần mang hùng hồn, lao đi cực nhanh. Cùng lúc đó, Tham Lang Vương, Vạn Độc Vương, Tiên Nang Vương cũng ra tay. Bốn vương liên thủ, lực trấn áp lôi thú trấn tử phi, Đây là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Bóng người tung bay, các loại đạo pháp thượng đẳng, tuyệt phẩm liên tiếp bùng nổ, kích động tạo lên đủ mọi màu sắc, ánh sáng ngọc lóa mắt. Không ai có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp. Một đám điều ngầm cảm thấy phát lạnh, da đầu run lên. Nếu đổi là mình tiến vào trong vòng chiến đấu, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị những đạo pháp bao phủ. Rầm rầm ầm, tiếng nổ mạnh kịch liệt, liên miên không dứt. Những tiếng lôi âm giao nhau cuồn cuộn, quét ngang thiên địa, tiếng ngầm thép cuộn trào, chấn động tâm hồn của mọi người. Kiếp yêu ngàn vạn năm này, quả thật khủng bố cường đại. Nếu một mình ta đối mặt nó, chỉ sợ ba chiêu đã không chống đỡ nổi. Có thể suy đoán, chiến lực của cường giả đế cấp khủng bố đến mức nào. Sở Vân vừa không ngừng biến trận, duy trì không gian trận pháp này, vừa quan sát cuộc chiến, thấy tâm thần dao động chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567 lại liên thủ chỉ có linh quang đế cấp mới có thể hoàn mỹ phát huy ra chiến lực kiếp yêu nghìn vạn năm. Phần lớn vương giả cũng không có thể cho dù vạn thú vương có khí ước minh hữu cũng chỉ có thể khiến một mình kiếp yêu chiến đấu, không thể có tác dụng chỉ huy. Nếu đổi là báo động viên vương kia có thể làm đến mức nào đây? Sở Vân không khỏi lại suy nghĩ, Bạo động viên vương của Vạn Thú Vương cũng là kiếp yêu mấy nghìn vạn năm, nếu dựa vào nó, có thể chống lại cường giả vương cấp hay không? Rất nhanh, Sở Vân liền lắc đầu, biết mình suy nghĩ quá nhiều. So về tu vi cụ thể, Bạo động viên vương không bằng Lôi thú trấn tử phi. So về xuất thân, Viên Vương chỉ yêu thú chủ chiến của vạn thú vương, mà Lôi thú trấn tử phi thì được Du Hoàng bồi dưỡng, bản thân lại là dị thú hồng hoang. So về đạo pháp, đạo pháp của Lôi thú trấn tử phi quả thực là cuồn cuộn, có rất nhiều đạo pháp chính sở văn cũng mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Mặc dù hắn có đạo pháp cất chứa trong thành dạ đế, nhưng không thể nghi ngờ, trình độ của Du Hoàng so với Dạ đế phải cao hơn một bậc. Quan trọng nhất vẫn là tứ đại vương giả cũng không dùng toàn lực, bọn họ còn phải đề phòng những người khác. Sở Vân xem qua tình cảnh Tử Hà vương và Tham Lang vương tận lực chém giết, đã hiểu rõ về điểm này. Đây cũng lý do Lôi thú Chấn Tử Phi có thể cân sức ngang tài với tứ vương. Tuy nhiên thế cục này cũng chỉ là tạm thời. Theo thời gian trôi qua, Lôi thú Chấn Tử Phi dần dần lâm vào thế hạ phong, cuối cùng sẽ chết. Mặc dù là tu vi nghìn vạn năm, nhưng đối mặt với sự liên thủ của tứ vương, kết cục nó đã được định sẵn. Sau cuộc chiến tiêu hao hai ngày hai đêm, cuối cùng lôi thú trấn Tử Phi kiệt lực, sau khi giãy chết một hồi, bị thương nặng không gắng gượng được nữa, ầm ầm ngã quỵ, cuối cùng hóa thành một khối yêu tinh thật lớn màu lam, đã không có sự tồn tại của nó, vốn là lôi tích vân, đã chuyển biến thành mây trắng như bông một long môn bằng ngọc trắng, đứng sừng sững ở sâu trong đám mây, tiên khí mờ ảo. Chưa từng thấy cái nào lớn như vậy, yêu tinh sánh ngang với cả một gian phòng. Đây chính là kiếp yêu tinh mấy nghìn vạn năm. Đáng tiếc, chúng ta đều không hấp thu được. Lôi thú trấn tử phi là do tứ vương giết chết, chỉ có thể do yêu vật trong tay bọn họ hấp thu. Chúng ta vẫn nên qua long môn, đi vào tầng thứ 7 nhìn xem sao. Ngươi muốn tìm cái chết a? Tứ Vương còn chưa khởi hành, ngươi muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Mọi người thấy lôi thú trấn tử phi hóa thành kiếp yêu tinh, truyền qua tay Tứ Vương, các ánh mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Cuối cùng khối kiếp yêu tinh này, càng ngày càng nhỏ, nó đã bị tất cả yêu vật của Tứ Vương hấp thu gần hết. Đọc truyện kiếm hiệp đi thôi, xuyên qua long môn, đi vào tầng thứ 7 Tiên Nương Vương cười ha ha, dẫn mọi người tới trước Vân Hải Thiên Long Môn, đó là một thời khắc lịch sử, thế giới tầng thứ 7, cho tới bây giờ chưa có người nào đặt chân tới, không biết là thế nào, trong đó nhất định ẩn chứa tài phú thật lớn, ai là người đầu tiên đi vào, có được quyền lựa chọn lớn nhất. Mọi người nhìn lên Long Môn, phát ra từng tiếng than sợ hãi, mọi người đều dục dịch nhưng lại cố gắng kiềm chế, nhanh lên đi, thế giới long môn mở ra trong thời gian còn chưa tới nửa ngày nữa. Tham Lang Vương khẽ cau mày, nếu các ngươi còn chần chừ, không bằng để ta là người đầu tiên. Hừ, cánh cửa này là Tiên Nang Vương phát hiện đầu tiên, chúng ta cũng nên để Tiên Nang Vương tổ chức, làm sao tới phiên ngươi được. Tửu Hào Vương trừng mắt nhìn qua, bác bỏ không chút lưu tình. Long môn này lại không dễ dàng vào được. Vạn Độc Vương hình như nhận ra điều gì, cười một cách khó hiểu. Thời gian không còn nhiều, một khi đã như vậy, lão phu đi vào trước. Tiên Nương Vương vuốt chòm râu của mình, hơi lên giọng, nhìn mọi người nói: "Các vị, bản vương đi trước một bước, hẹn gặp mọi người ở thế giới Long môn tầng thứ 7." Ha ha ha, Tiên Nương Vương đại nhân đi thong thả. Cung Tiễn Tiên Nương Vương đại nhân, nhìn Tiên Nương Vương bay về phía Long Môn, chúng hào kiệt đều cười to, vừa hưng phấn lại đầy chờ mong, nhưng tình cảnh kế tiếp lại khiến mọi người kinh ngạc không hiểu, chỉ thấy Vân Hải Thiên Long Môn dao động, Tiên Nương Vương trực tiếp xuyên thủng cửa, thân hình hắn không có biến mất, mà trực tiếp hiện ra phía sau cửa. Sao? Sao lại thế này? Đây là thế nào vậy? Chẳng lẽ nói Cửa Long Môn này là giả, chỉ là một ảo ảnh thôi. Giữa sân đột nhiên bùng nổ, từng tiếng kinh hãi, nghi ngờ, ồn ào khác thường. Tiên Nang Vương nhíu mày, khống chế yêu binh dưới chân, bay ngược lại, lại một lần xuyên thủng Long Môn, giống như Long Môn này chỉ do đám mây tạo thành. Ta đến. Tham Lang Vương quát to một tiếng, không tin tà ma, gấp rút hừng hực bay qua đi. Long Môn giống như ảo ảnh. Kiến hắn dễ dàng xuyên thủng, Vân Hải Thiên Long môn này thực sự không đơn giản, nhìn nó giống như ở trước mắt chúng ta, thật ra gốc rễ lại nằm trong lưới pháp tắc. Tiên Nương Vương cẩn thận quan sát, thần quang trong mắt không ngừng lóe ra, phát hiện một ít manh mối. Chỉ có tìm hiểu đạo và lý trong thế giới Long môn mới có thể tiến vào đạo Long môn này. Nói cách khác, chính là ít nhất có được cảnh giới hậu cấp. Tửu Hào Vương phụ họa nói. Mỗi một tòa long môn đều có tiêu chuẩn thông hành khác nhau, theo số tầng càng sâu, loại tiêu chuẩn này lại càng cao. Đi thông qua cánh cửa thế giới Long môn Vạn tái Thanh Long tầng thứ nhất, chỉ cần là du hiệp đều có thể tiến vào, nhưng tới cánh cửa Thương Mãng Thổ Long tầng thứ 2, lại cần là môn phái du hiệp có được chiếc nhẫn trưởng môn. Tới cánh cửa Linh Sơn Âm Long tầng thứ 6, thế nào cũng phải là thành viên của thế lực siêu nhất lưu mới có tư cách thông hành. Hiện nay là Long môn tầng thứ 7 này, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều yêu cầu này thật sự là hơi cao một chút. Phải ít nhất có thực lực hậu cấp mới có thể thông qua. Cường giả như vậy có bao nhiêu người? Thất Vương Cửu Hầu, trên đằng bảng bất quá cũng chỉ có 15 vị mà thôi. Cho dù là tán tu hậu cấp không có danh tiếng số lượng cũng tuyệt đối không nhiều. Nghe được tiêu chuẩn này, phần lớn du hiệp ở đây đều lộ ra vẻ thất vọng đến cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Một du hiệp quân cấp có lá gan lớn, bay về phía Vân Hải Thiên Long môn, lại tấn công vào khoảng không, cuối cùng không công trở lại.